Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến Trong sành có vài người trai tuổi Nhà họ lộ Đang vô cùng đắc ý Xem thằng nhãi kia phách lối không kìa Không phải vẫn bị nhà họ lộ chúng ta Chị cho phải ngoan ngoãn nghe theo à Tôi nói cho Đông Lâm Lần này các anh làm sai cách rồi Gọi sớm cho bác hai không phải là sẽ chẳng có chuyện gì sao Còn dẫn cả loại người này đến đây Thật là Lộ Đông Lâm ở bên lầu bầu Lúc đó chúng tôi nào có nghĩ được nhiều thế Lộ chiến phong ở phía xa hư lạnh một tiếng. Loại dân thường này mà cũng dám trao lên đầu nhà họ lộ chúng ta. Lần này phải cho nó biết mùi một chút. Quan quân kia thấy trên mặt La Thuần không có biểu cảm gì phẫn nộ ra lệnh. Bắt cậu ta lại cho tôi. Binh lính hai bên đang định tiến lên thì La Thuần đột nhiên đưa ra một bàn chứng nhận. Quan quân xứng người đợi đến khi nhìn rõ giấy chứng nhận thì hoảng sợ Trần trộm lại chào theo kiểu quân đội La Thuần gật nhẹ đầu Chuyện ở đây để tôi xử lý Không được để người khác đấy làm phiền tôi Rõ Ông ta lập tức thu quần Trước khi đi còn liếc sang lộ chiến phong Ở xa xa khẽ lắc đầu Sau đó đưa người rời đi Trong sảnh rộ lên tiếng ồn ào xôn xao hỏi Chuyện gì thế Sao những người đó lại dẫn đội đi rồi Không bắt người nữa sao Đám người nhà họ lụ ở phía xa đều hết sức kinh ngạc. Không ngờ La Thuần còn có bản lĩnh này. Hoàng Ngọc Anh tức giận nói Những người đó làm sao vậy? Đến rồi sao lại không bắt người? Ông gọi điện cho anh hai lần nữa đi. Kêu anh ấy đích thân đến đây luôn. Lộ chiến phòng trách mắng. Bà thì biết cái gì? Người lúc nãy là người thân cận của anh hai. Anh ta còn không giải quyết được thằng nhóc kìa. Chứng tỏ anh hai cũng không làm gì được nó. Chúng ta đầu nhìn lầm rồi. Không ngờ, thằng nhóc đó lại có chỗ dựa bên quân đội. Nhưng không sao, nếu bên chính phủ không nhúng tay vào, thì chúng ta giải quyết trong âm thầm là được. Vô số người ở bàn tiệc hai bên đều đứng lên, dẫn đầu là cao thủ nhà họ lộ, lộ chiến bình. Những người còn lại đều là tông sứ thiên cảnh. Tiếp đó là cao thủ nhà họ đường, đường Văn Thủy cũng đã đứng lên, dẫn đầu mấy mấy vị tông sứ thiên cảnh, nói giám động đến người nhà họ đường chúng tao Bất kể mày là ai, hôm nay cũng không cần rời đi nữa. Diệp Lập Hồng cũng dẫn theo mấy vị tông sư thiên cảnh đứng lên. Mày chặt đất hai tay của con tao, hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu. Lao Thuần liếc mắt nhìn hơn 30 người kia, cười nhạt. Một đám người vô dụng, không chịu được một đòn, gọi cao thủ thật sự của các người ra đây đi. muốn lão ra nhà tao ra tay, mày chưa có tư cách. Đường Văn Thụy đột ngột ra tay. Người để lại mấy đường ảo ảnh trên không trùng nháy mắt đã đến trước mặt La Thuần hét lớn Chết đi! Người ở hai bên kinh hãi Vô ảnh bộ của nhà họ đường đúng là danh bất thư truyền Hôm nay cuối cùng tôi cũng được chứng kiến rồi Ba đại cao thủ cùng ra tay nhưng vì sao nhà họ hồ còn chưa ra tay Không đợi bọn họ nói rất cầu đường Văn Thủy đã bị La Thuần dùng một trường đánh bay phôn ra máu tươi ở trên không trùng Chật vật không tà được Đông đào người học võ nhìn thấy Đều kinh sợ, thốt lên Một trường đánh lui đại tâm sư Lẽ nào người kia đã đạt tới không cảnh Không thể nào Hắn ta còn trẻ như thế Lộ đồng lâm trốn trong chỗ kín Mặt mày trắng bệnh nói Sao, sao hắn lại lợi hại đến thế Mọi người cùng nhau lên đi Diệp lập hồng biết rõ Sự lợi hại của La Thuần Hô to một tiếng hơn 30 con người đồng loạt xông về phía La Thuần. Trong ba gia tộc lớn, mỗi gia tộc đều có tuyệt kỵ riêng. Có gia tộc tinh thông quyền Pháp, có gia tộc giỏi về bộ Pháp, còn có gia tộc giỏi dùng vũ khí. Hơn 30 vị tông sư đồng thời ra tay, La Thuần cũng không dám khinh thường, vỗ vỗ vào hồ lô tử kim. Cây bùa lớn bằng thép tinh luyện trên tay Diệp Lập Hồng xuất hiện trong tay anh. Người nhà họ Diệp kinh ngạc hồ lên. À, đó không phải là búa khai thiên của nhà họ Diệp chúng ta sao? Nghe nói, lão gia nhà mình đặc biệt đi nước ngoài nhờ người chế tạo, sử dụng hợp kim titan hàng không vũ trụ, sắc bén vô cùng, sao lại rơi vào tay người kêu rồi? Vì bị mất cây búa mà Diệp Lập Hồng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Bây giờ lại thấy La Thuần dùng cây búa của mình đánh nhau, nghĩ rằng La Thuần cố ý sỉ nhục mình nên không nén được cơn giận, điên cuồng quát lên. Chết đi cho tao Ông ta nhận lấy cây búa khác Ở bên cạnh bổ tới La thuần nâng búa lớn lên Phía trên chớp lóe tia sét va chạm với cây búa trong tay dẹp lập hồng Một tiếng keng vang lên Búa trong tay dẹp lập hồng Bị chém thành hai nửa Như miếng đậu phụ Ông ta hoàng hút Vội vang lách người lùi nhanh ra sau Nhưng vẫn bị cây búa của la thuần chém trúng Để lại một vết máu Mặc dù máu tuôn dữ dội Nhưng tốt xấu gì cũng giữ được mạng Cùng lúc đó Hơn 30 người khác đã đuổi đến Đào, kiếm, quyền, trường Đồng loạt vung về phía La Thuần Nhưng La Thuần không tránh né Cây bùa lớn trong tay lóe ánh điện vung mạnh tới Chân khí xâm xét mãnh liệt quét ngang 7-8 vị tông sư Ở phía trước đều bị chém bong ra Rách thịt bay ngược ra sau Đây còn là kết quả khi anh đã nương tay Nếu anh dùng hết sức Những người này e là sẽ bị chém thành hai nửa. Lúc này, đào, kiếm, quyền, trường của những người khác đều rơi lên người La Thuần. Tiếng vù vù vù vang lên nhưng lại giống như đánh vào tảng đá phủ đầy bông. La Thuần không hề tổn thương gì. Ngược lại, vùng cây bua lớn bổ tới lại có thêm mười mấy người tông sơ thiên cảnh bị chém ngã. Hai chiêu là chế ngự đối thủ. Những người ở hiện trường đều im như thóc Đến thở cũng không dám thở mạnh, những tâm sơ khác đã sớm bị dọa sợ, nào còn dám ra tay. Lộ đồng lầm trốn trong bóng tối, giọng rồn rồn. Bây giờ phải làm sao? Ê e là, ê e là chúng ta chỉ có thể báo lão ra đến đây thôi. Lộ noãn cười khổ. Xem ra chúng ta đầu lầm rồi, người này đúng là có bản lĩnh ngăn cản cuộc hôn nhân giữa hai nhà chúng ta. la thuần áng trưởng cây búa trong tay, nói... Nhà họ đường, tôi hỏi lại một lần nữa, các người có hủy đám cưới này hay không? Đường văn cử giận dữ, nói Thằng nhãi danh, mày đừng có phách lối, lão gia của nhà họ đường bọn tao sẽ đến đây ngày mày chết chắc rồi. Lắm lời thật, lao thuần đột ngột vọt đi, nháy mắt đã đến trước mặt đường văn cử, bóp cổ ông ta đưa lên cao. Ông muốn chết hay là hủy hôn? Người nhà họ đường đứng bên cạnh, vừa giận vừa sợ, Nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản Đường Hoán Long lại càng cảm thấy cay đắng Bây giờ anh ta mới biết Sự cách biệt giữa hai bên Người trẻ tuổi này Đã là cường giả không cảnh Sợ là lão già không ra tay Thì không ai có thể chế ngự hắn Cường già không cảnh chỉ hơn 20 tuổi Đó là thiên tài hiếm thấy trên đời Mình so với hắn ta Qua thật là phế vật Đường Văn Cử liều mạng dãy ruộ Giữa không trùng Chỉ cảm thấy mình hít thở khó khăn Thế là ông ta không dám miễn cưỡng thêm nữa, vội vàng gật đầu. bấy giờ, La Thuần mới ném ông ta xuống đất, nói. Rất tốt, hôm nay, cái đám cưới này cũng không cần tổ chức nữa. Anh quay đầu nhìn sang lộ tình. Cô có hài lòng với kết quả này không? Lộ tình cười đáp. Em rất hài lòng. Lộ trên phong đen mặt. Cái thứ ăn cây táo rào cây xôm, có lại đi giúp người ngoài đối phó nhà họ lộ chúng ta à? Bố... Sao lại là con giúp anh ấy?" Lộ Tình bình tĩnh nói, "Từ đầu đến cuối con còn chẳng động một ngón tay, sao lại là giúp anh ấy?" Hoàng Ngọc anh giậm chân. "Tiểu Tình, sao con có thể ruột bỏ ra, ra bọc vào như vậy? Cho dù con không kết hôn, cũng không đến nỗi phải gây chuyện đến mức này chứ. Con mau nói với người bạn kia của con, đừng quậy nữa, coi như mẹ cầu xin con được không? Hoa Long đã được đưa đến bệnh viện rồi, nói không chừng còn có thể cứu được. Con mau bảo cậu ta đi đi." Ngày khác chúng ta tổ chức đám cưới lại cũng được. Lộ tình kinh ngạc hỏi Bố mẹ bảo con phải gà cho một tên tàn tật à? Chưa còn cách nào nữa. Đây là số phận của con rồi. Hoàng Ngọc Anh đau lòng nhức óc. Đột nhiên nhặt con dao ăn trên bàn đặt lên cổ mình. Nếu con không đồng ý hôm nay mẹ sẽ chết tại đây. Lộ tình tức giận nói Tại sao các người nhất định bắt con phải gà cho một người tàn phế? Hãy nghĩ cho nhà họ lộ. Lộ trên phòng quá lớn. Con phải biết rằng, con sinh ra trong nhà họ lộ, số mệnh đã không còn là của riêng con nữa rồi. Nhà họ lộ chúng ta kết thông ra với nhà họ đường là việc lớn liên quan đến sự phát triển trong tương lai của cả hai nhà. Làm sao có thể để con đùa cợt làm ca như vậy? Đúng đấy tiểu tinh à, con phải nghĩ cho nhà họ lộ. Nhà họ lộ chúng ta trên dưới nhiều người như vậy, vận mệnh tương lai đều nằm trong tay con cả đấy. Một số người lớn nhà họ lộ Cũng ân cần chỉ bảo Con làm càn Lộ tình tức giận nói Con thấy người làm càn là các người mới đúng Dựa vào cái gì Mà sự hưng suy của nhà họ lộ Phải gửi gắm trên thân một người phụ nữ Bởi vì các người muốn hưởng thụ sự giàu sang quyền lợi Thì phải hy sinh con Trong tương lai cũng sẽ hy sinh nhiều người hơn Phải vậy không Mẹ của con nói đúng Đây là số mệnh Lộ trên phòng mặc kệ nói Nhà họ lộ hưởng thụ vinh quang huy hoàng như thế này không có hy sinh là điều không thể và lại con cả đến nhà họ đường chỉ càng hạnh phúc hơn thôi con vì lý gì phải làm ẩm mỹ lên như thế này Cuối cùng lộ tình cuối cùng đã hiểu cô ta căn bản không thể nói chuyện được với bố mẹ mình trong mắt họ chỉ có sự giàu sang quyền lợi không có hạnh phúc vui vẻ thề lương cười nói hoặc là như con dối vậy còn có nghĩa gì Lộ trên phòng hư lạnh nói Con xem Con suốt ngày đi theo lũ bạn bè xấu của mình Làm săng làm bậy Bị lừa cho u mê rồi Con đang hưởng thụ danh vọng tối cao của hai nhà họ lộ đường Là người ở vị trí cao nhất trong toàn kinh thành Muốn gì được nấy còn muốn cái gì nữa đây Lộ tính ngước đầu nói Con không muốn gì cả Con chỉ muốn làm chủ bản thân Tiểu tinh Hoàng Ngọc Anh cầm con dao ăn Đâm vào người khóc lóc nói Con còn nhỏ, con không hiểu chuyện Hãy nghe lời mẹ Mẹ chỉ muốn tốt cho con Sau này con sẽ hiểu Mẹ hỏi con lần nữa Con có bằng lòng kết hôn với nhà họ đường hay không? Lộ tình biết rõ tính cách của mẹ mình Sợ rằng hôm nay bà ta thật sự Sẽ tự tử trước mặt nhiều người như vậy Trong phút chốc Rơi vào trong sự dễ dụa khổ sở Cô ta thật sự không muốn Lại bị thao túng nữa Cô đã chịu đựng đủ tất cả điều này rồi Nhưng sự ân cần chăm sóc thường ngày của mẹ đối với mình lại hiện ra trong tâm trí làm lộ tình sắp phát điên rồi. La Thuần cười phá lên, chắp tay sau lưng nói: "Xem ra, lật đồ vẫn chưa đủ chẹt đẻ. Không sao, chút nữa tôi sẽ đạp đổ luôn nhà họ Đường, xem xem các người còn muốn kết thông gia với ai nữa." "Ngông cuồng." Một giọng nói già nua mơ hồ vang lên từ bên ngoài, mọi người đều nghe thấy giọng nói này ở bên ngoài. Lại đều cảm nhận rõ ràng giọng nói đang ở bên tai. Một bóng dáng già nùa xuất hiện ở lối vào đại sành. Toàn bộ người nhà họ Diệp tiến lên tiếp đón, cúi đầu chào hỏi. Ngânh tiếp lão ra. Rất nhiều người trên đại sành đều đứng dậy. Có người thậm chí còn kiệm mụi chân. Một số người trong giới võ thuật phấn khích nói. Lão ra nhà họ Diệp. Diệp lão tiên sinh, Diệp trấn khang. Cường giả không cảnh trong truyền thuyết đấy. Hôm nay có thể nhìn tận mắt chết cũng cam lòng diệp lão ra đích thân ra tay sợ rằng lôi thần này phải trốn chạy mất dạng rồi điều đó còn phải nói ư lúc trẻ diệpp lão già đã giết chết không biết bao nhiêu bậc thầy tên lao thuần này mới bao nhiêu tuổi luyện thêm mấy chục năm nữa có lẽ có khả năng so bỉ cao thấp với diệp lão ra diệp Trần Giang không nhanh không chậm bước đến đứng nơi cách trước mặt là thuần 10m gật đầu khen ngợi người thanh niên cậu rất được Ở tuổi này có thể đạt đến không cảnh đã rất tài giỏi rồi. Tiếp đó chuyển đề tài, lạnh lùng nói. Nhưng, cậu ngang nhiên giúp đỡ kẻ phản bội nhà họ Diệp chúng tôi. Có 5 lần 7 lượt khiêu khích tôn nghiêm của nhà họ Diệp, chặt đứt hai tay con cháu nhà họ Diệp. Hôm nay, chúng ta phải tính cho rõ ràng món nợ này. Là thuần nhìn ông ta đã khòm, nhưng có một luồng khí chất thậm chí làm lưu mờ rất nhiều người thành niên, già mà dẻo dai chính xác là một đối thủ mạnh. Diệp Lập Hồng đã băng bó xong vết thương, tức giận nói. Lão già, người này còn ngông cuồng muốn lật đổ nhà họ Diệp chúng ta ở thủ đô. Nói là, từ giờ trở đi, trên đời này chỉ có nhà họ Diệp ở Hà Đông, không có nhà họ Diệp ở thủ đô. Mọi người về xem đều phá lên cười, nhào nhào nói. Người thanh niên không biết trời cao đất dài này, chỉ cần Diệp Lão già còn đó, không ai cũng nhung nhích được nhà họ Diệp. Còn nhà họ Diệp ở Hà Đồng là cái thứ gì? Còn chưa từng nghe qua mà. Diệp trấn giang rô tay ra. Bên cạnh lập tức có người dâng lên một thành kiếm thời hán tám mặt cũ kỹ. Ông ta từ từ rút kiếm ra, nói. Hôm nay tôi sẽ cho cậu kiến thức võ thuật thực sự của nhà họ Diệp. Những người xung quanh nhao nhao lùi lại, hét to. Đều tránh hết ra. Lão ra sắp ra tay. Mọi người đừng để bị thương. Rất nhiều bậc thầy thiền cảnh có mắt ở đó nói Lão già già tay Chẳng qua là một vài chiều kiếm Có cần phải chuyện bé xé to vậy không? Tôi cá một triệu Tên tiểu lôi thần này Tuyệt đối chống đỡ không quá ba triệu Sao anh lại kêu người ta là tiểu lôi thần? Anh không biết đấy thôi Ở bằng thành phương Nam Có một lôi thần đã nổi tiếng từ lâu Ở vùng giang Nam không có đối thủ Người ta mới là lôi thần thật sự Tên tiểu tử này giỏi lắm Cũng chỉ là tiểu lôi thần Những người có mặt đều mang tâm thế hóng hớt. Bọn họ từ nhỏ đã nghe thần thoại về lão già của bốn đại gia tộc mà lớn lên. Biết rằng bọn họ đều là cao thủ không xuất thế. Biết rằng họ đều là cao thủ không xuất thế. Một khi ra tay thì long trời lờ đất. Ngay cả rất nhiều lãnh đạo địa phương nhìn thấy họ đều phải khép nà khép nép. Đối phó với một nhân vật có chút xíu tiếng tăm như la thuần, chẳng qua như ăn cương bữa thôi. thanh kiếm trên tay diệp trần giang sắc bén mạnh mẽ dường như mang theo sự giết chóc ngay khi ra khỏi vỏ giống như có sự sống trên không trung biến hóa huyền ảo ra hàng ngàn bóng kiếm un un kéo đến tấn công về phía la thuần sắc mặt la thuần có chút biến đổi anh vẫn là đánh giá thấp thực lực của lão già này nhanh chóng điều động tất cả chân khí trước búa khổng lồ nhấp nháy điện quang trên tay kèm theo chân khí lôi điện mạnh mẽ sông thẳng hướng hàng ngàn bóng kiếm trước mặt. Âm một tiếng, La Thuần bị chấn động, lão đảo lùi về phía sau, chức búa trên tay suýt chút đỡ chặt tay bay ra ngoài. Diệp Trấn Giang bình tĩnh đứng chỗ cũ, liếc nhìn thanh kiếm dài trong tay, nói, tiểu tử có thể đỡ được một châu kiếm này của tôi, truyền ra ngoài đủ để cậu vang danh thiên hạ rồi. La Thuần mỉm cười nói, nói khoa mà không biết ngưỡng, bà lĩnh binh khí của nhà họ Diệp cũng chỉ thế mà thôi. lại thừa thêm một chiêu này. Bóng dáng Diệp Trần Giang khẽ lướt, kiếm trong tay không gấp không chậm, đâm về phía La Thuần. Chiêu kiếm này bình thường không có gì lạ, nhưng lại khiến La Thuần này xinh ý nghĩ không thể tránh được, cho dù anh tránh hướng nào, đường kiếm này đều sẽ đuổi theo như hình với bóng, buộc anh chỉ có thể cứng rắn chống chọi. Lão già này rất sâu xa, rõ ràng biết thực lực của hai người chênh lệch khá lớn, lại muốn khuếch trương ưu thế. Lợi dụng chỗ mạnh của mình để chiến thắng đối thủ Nhất định phải cứu vãn tình thế bất lợi Ý nghĩ này xuất hiện trong tâm trí của La Thuần Bỗng nhiên nhún người nhay lên Chiếc búa không lồ rơi lên trên đỉnh đầu Hét lên một tiếng Điện quang cuồn cuộn ngất trời Hiện lên trên tay Cả con người dường nhiều hóa thành một mặt trời nhỏ Đột nhiên hướng diệp chấn giang sông tới Người trong đại sành lại bị dọa sợ Liên tục lùi về sau Chỉ sợ mình bị điện giật hay dẹp Trần Giang ánh mắt tán thưởng mũi kiếm chuyển hướng nhằm thẳng mình đón trước bốa khổng lồ âm âm lại một tiếng âm vàng cực lớn La Thuần phun ra máu bay về sau dị Trần Giang cũng không dễ chịu chỉ cảm thấy cánh tay dường như bị sét đánh tr tê liệt không chịu nổi phải mất rất lâu mới hóa giải được luồng khí tức sét điện này nhưng trước bốa khổng lồ của là Thuần sớm đã sông tới liên tục ba phát chém như dòng tiền đến công kích Diệp Chấn Giang. Diệp Chấn Giang lập tức lộ vẻ xúc động, ông ta vẫn là lần đầu tiên gặp loại phó thuật cao thâm như vậy. Nhưng không biết đây là ký ức về Hải Lão Thành trong tâm trí của La Thuần, trước bối được đánh cắp từ một môn phái nhỏ của Thiên Kình Cổ Tình, đặt trên trái đất đã đủ để kinh hãi thế tục rồi. Ba bối này do dự không quyết, xem ra nhờ muốn chém đầu. lại dường như muốn chặt eo, lại giống như là muốn đem người bổ thành hai khúc. Dụng ý chính là ở chỗ muốn phân hóa thực lực của kẻ địch, khiến đối phương không dám mạo hiểm, bắt buộc dốc toàn lực vào công việc, đồng thời ứng phó với ba búa này. Thực ra, mặc dù La Thuần đã nắm chắc được ý nghĩa tinh túy của chiều, cửu tộc khai sơ này, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể sử dụng ba búa, luyện đến cực điểm thì có thể vùng ra chín búa cùng một lúc, Khiến cả địch không thể chống đỡ nổi Ba búa đủ để khiến Diệp Trấn Giang Đau đầu Mặc dù hắn không nhìn ra hư thực của chiều này Chỉ có thể tách ra ba kiếm cùng một lúc Như vậy Quy lực lớn mạnh sẽ dần dần suy yếu đi Ba tiếng tinh tinh tinh Vàng lên La Thuần không quan tâm đến cánh tay tê cứng Lên tiến công bằng sức mạnh Mỗi nhát búa phóng ra Đều lấp lé ánh điện Ép Diệp Trấn Giang phải không ngừng lùi về phía sau Mọi người trên đại sảnh đều đã bị đẩy vào góc tường, dựa vào tường mà đứng, sợ hãi nói. Chuyện gì vậy? Hình như Diệp Lão Gia lại sắp thua rồi. Có một vài lão tổng sư có mắt nhìn ngạo mạn, nói. Mọi người cũng qua xem thường Diệp Lão Gia rồi. Đây là người ta đang lấy đà, cáo cung cũng cần phải có thời gian chứ. Lao thuần sớm đã phát hiện ra mỗi bước lùi của Diệp Trần Giang đều giống như đang lấy đà. Khi lùi đến 30 bước, Diệp Trần Giang hét lớn một tiếng, thanh kiếm dài trong tay, biến hóa thành hàng nghìn hàng vạn bóng kiếm, un un cao đến, đâm về phía La Thuần. La Thuần hết sức kinh ngạc, liều mạng vung cái búa lớn trong tay ra. Nhưng đầu búa đâu có thể mè mại được như lưỡi kiếm. Trong trước mắt, cơ thể anh bị chém mấy chục nhát, quần áo dường như bị cắt vộn ra, nhưng ra lại không hề hấn gì. Thậm chí, lồng ngực thấp thoáng tỏa ra đốm sáng màu trắng. Hả? Diệp Trần Giang kinh ngạc hà một tiếng, đột nhiên thu kiếm lại. Nhận lấy một đấm của tao. La Thuần vẫn còn chưa đứng vững chân, bất thình lình cơn gió mạnh đột kích sau lưng. Giữa lưng đau nhói, anh bị đánh đến phụt máu ra ngoài. Lần này bị nội thường không hề nhỏ Quay đầu lại nhìn, một lão già tóc tai bù sổ sông lên, cười lớn và nói. Nhận thêm một đấm của tao nữa. Xém chút nữa, Lao thuần bị lão tà đánh chết, đâu dám ăn thêm một đấm nữa chứ. Vùng tay phóng ra ba con dao gầm, quay người chạy thoát ra ngoài. Người này rõ ràng lại là một lão quái vật nào đó của bốn đại gia tộc. Một mình dẹp chấn giang thôi, là anh đã không ứng phó nổi. Lại thêm một người nữa, thì chỉ có thể đem con ác chùa bài ra thôi. Đây là kỹ năng bảo toàn tính mạng của anh. Khi chưa đến thời khắc liên quan đến tính mạng, thì tuyệt đối không đem ra. Tốc độ của con dao găm vượt qua tốc độ âm thanh, phát ra tiếng bịch bịch bịch. Cái lão già điền cười hà hà, nói Cũng thú vị đấy! Hai tay phóng đạn, ba con dao găm đều bị phóng bay ra ngoài, nhưng La Thuần cũng đã biến mất ngoài cửa rồi. Lão đường, đuổi theo! Diệp Trần Giang khẽ hét một tiếng, lão ta và lão già điền đó đuổi theo ra ngoài. Một người trong đại sảnh thờ dài một thời và nói Lão ra đường Ngọc Thành của nhà họ đường đến rồi Nghe nói Mặc dù ông ta điên điên khủng khùng Nhưng thực lực thiệt lại cao nhất Trong tất cả mọi người của bốn đại gia tộc đó La Thuần vừa chạy thoát ra ngoài cửa Thì thấy phía sau Hai người đã đuổi đến chỉ cách tầm 10 m Anh lại phóng ra 6 con dao gầm Diệp Trấn Giang tiện tay dùng kiếm Hất rơi xuống đất Đường Ngọc Thành đưa tay ra gầy gầy Ba con dao gầm bắn tung tué ra ngoài Tất cả đều găm chặt vào trong bốn xung quanh tường La Thuần nghiến răng, tung người chạy về phía cửa sổ chạy ra ngoài. Mày không chạy thoát được đâu. Diệp Trấn Giang vung kiếm chém tới. Kiếm khí mãnh liệt vọt về phía người La Thuần. Đường Ngọc Thành thì ra tay sau, nhưng lại đánh đến trước. Lại tung một đấm nữa vào giữa lưng La Thuần. Vào thời khắc quan trọng, La Thuần xoay người lại, dùng lồng ngực để chặn cua đấm này. Một tiếng oanh lớn vang lên. Dường như tất cả mọi người trong cả tòa nhà, đều nghe thấy tiếng vang giống như tiếng chuông. Ánh sáng trắng rực rỡ trước ngực la thuần tỏa sáng, bay qua bay lại nhanh như chớp. Cảm giác như thể mình bị tàu hỏa đâm phải. Khắp người gặp phải một lực lớn, pha vỡ cửa sổ, nhảy xuống thoát ra ngoài. Hai lão già vội vàng lao đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng la thuần thoáng chốc nhỏ dần. Diệp Trần Giang cao mày nói, Đây là tầng 28 đấy, hai lão già chúng ta mà nhảy xuống, thì chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Tên tiểu tử này xác định chắc chắn là bị ngã nát thành nước tương thịt thôi. Đường Ngọc Thành vỗ tay nói Ha ha ha, ngã nát thành nước tương thịt, mặt mũi đều không nhận ra được nữa. Trong không trùng, Lao Thuần có hồn mê trong nháy mắt. Khi mở mắt ra, xe ở dưới tầng thoáng chốc từ nhỏ bé tẹo trở nên to dần. Anh kinh ngạc, vào thời khắc mâu chốt, vội vã đập khẩu quyết, hồ lô ở hồng vang lên tiếng động vù vù. Trong nhái mắt trở nên to lớn, anh cấp tốc dùng cơ thể đang rơi xuống của mình nắm chặt lấy chiếc hổ lô trong tích tắc, sau đó lại thua nhỏ lại bên hồng. Một tiếng ấm ầm vang lên, la thuần đập vào trên chiếc xe đang đậu bên lề đường. Cả chiếc xe bị đập vào lõm hết xuống, may mà trong xe không có người. Anh nôn ra mấy ngộ máu, vùng vẫy nhảy xuống xe, đưa tay ra chặn một chiếc xe taxi bên đường lại và nói Đi Trung Hải! Người qua đường đều ngờ ngác, bàn tán. Người này rơi từ đâu xuống vậy? Hình như là tầng hai mươi mấy thì phải. Thế mà cũng không chết à? Ngạ đến nông nỗi này mà vẫn có thể tự mình bắt xe. Thật kiên cường. Mẹ nói chứ, chẳng lẽ đây là siêu nhân ư? Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta rơi từ nắp tòa nhà đó xuống. Cửa sổ cũng vỡ vụn rồi mà. Mọi người xung quanh đều tấm tắc thán phục, thu hút vô số người đến chụp ảnh. Xe taxi chạy thẳng một mạch đến bên ngoài đại viện tương đỏ. Anh vào trong nhờ giấy chứng nhận, đến được chỗ ở của lão đảm. Lần trước khi rời khỏi đây, anh có cầm theo chìa khóa. Sau khi vào trong phòng, vội vàng khóa cửa lại, khoanh chân lại ngồi xuống sàn, lấy một nắm linh đan trị trọng thường từ trong hồ lô tử kim gia nuốt xuống. Hai lão thanh quanh nằm bị người ta đuổi giết, chạy thoát thân đang rửa trị thương nhiều vô kể. Sau khi nuốt mấy mấy viên linh đan trị thương xuống, một luồng nước ấm hòa tàn bắt đầu chữa trị vết thương dưới sự dẫn dắt của chân khí. Chỗ này là đơn vị làm việc của bộ phận quyền lực, chắc là bốn đại gia tộc có hung hăng đến mấy đi nữa cũng không đuổi đến tận đây được. Cho dù bọn họ có lật tùm cả cái thủ đô này lên, cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy mình, thế nên anh có thể yên tâm trị thương. hai cú đấm của đường Ngọc Thành xém chút nữa là đánh chết anh rồi. tiêm mạch đã bị trọng thương, anh mất cả nửa ngày trời mới ổn định được tình trạng vết thương. Mở mắt ra, nhìn thấy lão đàm đang ngồi xồm trước mặt, hai mắt đầy tò mò và nói Tổ tử cậu được đấy nhỉ? Đụng đến cả bốn đại gia tộc luôn. Chịu thiệt thòi rồi hả? Sướng không? Lao Thuần đứng dậy một cách khó khăn và nói Thiếu chút nữa bị người ta đánh chết rồi. Lão Đàm không vui vẻ gì mà nói Cậu có biết là cậu khiến hành động của chúng ta bị lụ ra ngoài rồi không? Bây giờ tất cả mọi người đều biết phía chính phủ muốn nhắm vào những người biết võ công đều đã có đề phòng sau này cậu hành động sẽ rất bất tiện tôi chỉ sợ đám người biết võ công này ngộ nhỡ nổi dậy làm phản thì hậu quả khôn lường không dám nghĩ tới đâu La Thuần Hờm Hà nói Đầu tại đám hư xanh không làm nên trò trống gì Đợi đột phá lần này của tôi Trực tiếp tiêu diệt bốn đại gia tộc của thủ đô luôn Cái này cũng xem như là một cách Lão Đảm khá hứng thú nói Có thể áp chế bốn đại gia tộc Thì những người khác tuyệt đối sẽ không dám manh động Vấn đề chính là cậu có làm được không La Thuần thở dài một hơi và nói Tôi cần vật dụng hỗ trợ Vật hỗ trợ gì? Nửa tiếng sau Hai người có mặt ở căn cứ cơ mật nhất Dưới lòng đất của thủ đô Lão đàm chỉ vào đống đồ tạp nhạm bày khắp phòng và nói Những thứ này đều là do thuộc hạ của tôi thu thập được trong mấy năm gần đây. Những thứ hữu dụng đều giao lên cấp trên rồi. Đồ không dùng được thì đều bỏ ở lại đây. Cậu xem xem có thứ gì có thể dùng được không? La Thuần vừa bước vào phòng, liền cảm nhận được linh khí vô cùng dồi dào. Đập vào mắt đều là đá, đồ cổ, vũ khí cũ kỹ, đến cả sách quý. Bình thuốc cũng có cả Những thứ đồ này cộng với tài nguyên bên trong hồ lô từ kim Chắc đủ để đột phá đến ngưng khí cảnh rồi Lão đàm đột nhiên lôi một món đồ thần bí Từ trong túi áo ra và nói Món đồ này là tôi dùng mọi thủ đoạn Từ me mỏng đến cưng rắn Xin được từ chỗ viện khoa học Trung Quốc về đó Cậu xem xem có còn dùng được không Lại nợ tôi một món nợ ân tình nữa nhé La Thuần đưa tay ra nhận lấy Thấy viên trần trầu hiện lên màu vàng đất Có vô số đốm trắng nhỏ di chuyển bên trong, đúng là viên Tinh Hải Châu vận chuyển ban đầu. Tinh Hải Châu là bảo vật trấn phái của Tinh Hải Môn, mặc dù bây giờ bên trong đó đã không còn chút sức mạnh tinh tú nào nữa, nhưng đối với Hải Tinh Môn mà nói vẫn vô cùng quan trọng, La Thuần cũng đã có trong tay rồi, đợi tương lai có cơ hội sẽ trả lại cho Tinh Hải Môn. Tôi còn có việc, cậu tự xử lý nhé. Đói rồi thì tự đi nhà ăn mà ăn cơm Đừng có chạy lung tung Lão đàm dặn dò mấy câu Liền vội vàng rời đi Lao thuần nhìn đồ quý giá bay khắp căn phòng Chọn ra những thứ đồ có thể dùng để tu luyện ra Liền vỗ vỗ vào hồ lô tử kim Trước mắt trở xuất hiện viên đá màu xanh nhạt Như quả núi nhỏ Trong đó còn có mấy viên pha lê màu xanh Cả căn phòng tràn đầy linh khí dày đặng Người bình thường chỉ cần hít vào một thời Đầu sẽ cảm thấy như rơi vào đám mây, trôi bồng bành tựa như tiền vậy. Cộng thêm cả mấy viên linh đàn trong hồ lô tử kim. Nhiều đấy chính là toàn bộ gia sản tu luyện của hải lão thành rồi. Cộng thêm tài nguyên của lão đàm cung cấp, miễn cưỡng cũng đủ để đột phá đến cảnh giới ngương khí. La Thuần khoanh chân ngồi xuống, ổn định tâm trạng, khi luôn ở vùng bụng bắt đầu xoay tròn nhanh như chớp. Trong những ngày này, mỗi buổi tối, La thuần khắc khổ luyện công, dường như không có lúc nào là không áp chế cảnh giới, giống như bên trong một cái bình đang không ngừng bị chuồn khí vào trong, lúc này cần phải bật mờ cái bình ra. Khí luôn càng xoay càng nhanh, đến cả chân khí toàn cơ thể cũng bị ruốt cạn, may mà linh khí trong căn phòng dồi dào, trên đỉnh đầu của la thuần hình thành vòng xoáy màu trắng, không ngừng nuốt lấy linh khí, linh thạch và linh tinh trên sàn đều bắt đầu tiêu hào dần dần. Tiệc cưới của hai nhà họ lộ và họ đường sớm đã kết thúc. Hai nhà vẫn quyết định quan hệ thông giả. Đợi đường Hóa Long xuất viện thì sẽ để cặp đôi cô dâu chú rẻ này đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Lộ tình nét vào một góc đờ người già. Người đi qua đi lại dường như đều đang thì thầm chê cười. Nhìn xem cô gái xinh đẹp nhất của thủ đô chúng ta đang đợi người trong lòng đến cướp dâu. Kết quả là bị đánh cho thành con chó chết. Cuối cùng cũng chẳng phải là phải ngoan ngoãn gạt cho nhà họ đường hay sao? Vận mệnh của gia tộc có thể tùy tiện chống lại ư? Cô ta cũng quá ngây thơ rồi. Hoàng Ngọc Anh bước đến bên cạnh con gái rồi ngồi xuống, thở dài và nói Nhìn xem, con đã gây ra chuyện gì rồi đi? Sớm biết sẽ có kết cục như thế này con cũng sẽ không làm cả nữa phải không? Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp Bố con đã bàn bạc với nhà họ đường rồi Hôn ước vẫn có hiệu lực. Cơ thể lộ tình khẽ chấn động, trái tim dần dần trở nên lạnh lẽo, cô ta nhìn người mẹ ở trước mặt, đột nhiên cảm thấy bà ta giống như một người xa lạ vậy. Hoàng Ngọc Anh an ủi, "Tiểu Tình, đây là điều cần thiết của sự phát triển của hai nhà, con phải hiểu, không phải là con không thích Đường Hoán Long sao? Như thế cũng không sao." Bà ta nhìn bốn xung quanh, khẽ nói, Nếu đường hoàn lòng không thể thực hiện chức năng của đàn ông, thì con cũng tự do rồi. Đến lúc đó thích ai thì đi tìm người đó. Chỉ cần đừng để bị người khác phát hiện là được rồi. Lộ tình không ngờ rằng mẹ mình lại có thể nói ra những lời như thế. Không tránh được cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Chỉ cảm thấy trên đời này không còn một người thân nào nữa. Bản thân lẻ loi trôi trọi, chỉ có thể bị đẩy vào hố lửa này của nhà họ đường. Cô ta cười chế nhạo một tiếng, lắc lắc đầu gục đầu vào đầu gối, thì thầm ngẹn ngào, trong lòng vô cùng nhớ La Thuần, thầm nghĩ. Cũng không biết anh có sao không, có chết không, nếu như anh chết rồi, mình cũng tự sát cho rồi, là mình đã hại chết anh ấy, dù sau này nữa có sống cũng không có ý nghĩa gì. Hoàng Ngọc Anh thầm lắc đầu, đành đi ra chỗ khác. Sau khi khách khứa đã đi gần hết, Lộ Tinh bị đưa lên xe của nhà họ Đường. Hoàng Ngọc Anh vội vã đưa cái túi cho con gái và nói Đây là quần áo để thay của con, mau cầm lấy, sao lại sơ ý vậy chứ? Không cần đâu, lộ tính đóng cửa xe lại, không cảm xúc nói với lái xe Chạy đi Chiếc xe rôn ròi từ từ khởi động Hoàng Ngọc Anh nhìn trần trần không nói nên lời Nhìn chiếc xe rời đi, dậm trần nói Nó làm sao vậy? Trong mắt có còn người mẹ này nữa không chứ? Giống như là chúng ta gả nó đi là hại nó vậy Lộ trên phòng không vui nói Nó được nuôi trầu từ bé Bị ba chiếu hư rồi Đợi nó về nhà họ đường chịu chút khổ cực Tự nhiên sẽ biết chúng ta đối xử tốt với nó ngay Ông vẫn còn không biết tính cách của tiểu tinh ư Dù nó có chết ở nhà họ đường Thì cũng sẽ không nói một lời nào Hoàng Ngọc Anh phiền não nói Thôi Để hôm khác tôi sẽ đến an uổi nó Tư tưởng không thông vác bình cũng không nặng Lộ tình bị đưa đến biệt thự của nhà họ đường. Lại không có mấy người chào đón cô ta. Phần lớn mọi người đều nhìn với đôi mắt hình viên đạn. Chỉ có người giúp việc đưa cô ta đến phòng cưới nghỉ ngơi. Đặt túi hành lý xuống sờ soạn một chút thì trời đã tối rồi. Lộ tinh một thân một mình đi lên sân thượng ngần ngơ nhìn bầu trời đầy sao trong đầu chốc chốc lại nhớ đến la thuần. Chốc chốc lại nghĩ về sự tính trong tương lai của bản thân. nghệ mãi đột nhiên trong đầu trở nên trống không vì sao trên trời như đã có thêm sinh mệnh, khi đang kêu gào với nó, cơ thể cũng có cảm giác khác thường, có liên hệ kỳ lạ với những vì sao này lạ thật lộ tình định thần lại cảm giác vừa nãy lập tức biến mất cô ta ngẩn ngơ một lúc đột nhiên, nhìn thấy trước nhẫn màu đen trên tay, đó là món quà sinh nhật là thuần tặng cho mình tháo trước nhẫn ra, rơi ánh sao nhìn ngắm cả buổi Lại đeo vào ngón tay đeo nhẫn bên tay phải Khói miệng cô ta lộ ra một nụ cười mỉm Mắt ngắm nhìn tay phải ngơ ngẩn xoay xưa Cô ở đây làm gì? Đột nhiên, phía sau lưng có một giọng nói thô lỗ vàng lên Lộ tình quay đầu lại nhìn Thấy phía sau có một người thành niên Vóc dáng cao to đang đứng Gương mặt ngang ngược Người này cười lạnh lùng và nói <cười> Được lắm Em cha tôi còn đang nằm trong bệnh viện Không biết sống chết thế nào, một nàng dâu mới về nhà chồng như cô lại ở đây lén lút thương nhớ người khác. Đi, đi với tôi đến bệnh viện thăm nó. Không đi. Lộ tình lạnh lùng nói một câu, tiếp tục ngừng đầu lên, nhìn ngắm bầu trời. Việc này không thể nghe theo ý cô được. Người thanh đứa này bước lên, đưa tay ra kéo cô ta đứng lên và nói. Ngoan ngoãn đi theo tôi, khỏi phải chịu khổ. Lộ tình dạy ruộng nói. Anh thả ra, tôi nhận ra anh, anh là Đường Hoán Vân, vẫn không buông tay ra thì tôi sẽ hét lên đấy. Đường Hoán Vân cười hà hà và nói, Cô hét đi, tôi nghe lệnh phải đưa cô xuống, cho dù cô có hét đến rách cổ họng, cũng sẽ không có ai đến giúp cô đâu. Tiện thể, tôi có làm chút chuyện gì khác đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không có ai biết. Nói xong, liền sờ vào ngực của lộ tình một cái, lộ tình thức giận, vùng tay lên tan một cái, hét lớn. Nhà họ đường các người, kẻ nào cũng đều là loại rác rưởi Đê tiện, cô ra cho tôi. Hừm, <cười> đường Hoàn Vân nói giọng dữ dằn. Tôi cho cô biết, cô là cái loại rác rưởi gì? Cô gái xinh đẹp nhất của thủ đô chó chết gì chứ? Chỉ là một con đàn bà môi trai đàn ông, cảm giác cũng được đó chứ. Để cho ông mày sờ thêm cái nữa nào. Lần này, hắn ta lại đưa tay giả đấm vào bụng của lộ tình. Lộ tình đâu có thể tránh được sự tấn công của người biết võ chứ. Bụng cưng rắn chịu đựng một đấm Nhưng điều kỳ lạ là chiếc nhẫn trên tay Đột nhiên phát ra ánh sáng vàng nhạt Trong trước mắt bao phủ toàn bộ thân thể Khiến cú đấm đầy sức mạnh của đường Hoàn Vân Đều bật ngược trở lại Đường Hoàn Vân bực bội hương một tiếng Che cổ tay lại lùi về phía sau Biết rằng xương cổ tay của mình đã bị gãy rồi Hắn ta giận dữ mắng trời Còn đàn bà thối cố được lắm, đợi đó cho tôi Quay người đi xuống dưới tầng Lộ tinh xoa xoa cái nhẫn trên tay Cô ta sớm đã biết rằng Đồ mà la thuần tặng không phải là đồ bình thường Nhưng lại không ngờ rằng Nó lại quy ra đến vậy Trong lòng vui mừng khôn xiết Lo sợ Đồng Hoàn Vân lại lên tìm mình Lộ tinh lập tức đi xuống dưới tầng Lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ đường Đồng Hoàn Vân kêu to Nhanh lên Cô ta chạy rồi Tất cả đuổi theo cho tao Ông mày xem cô ta có thể chạy đi đâu Mấy mấy tên phải xì ảo đen chạy theo ra cùng đường Hoán Vân lái xe đuổi theo lộ tình Ba ngày trôi qua linh tinh trước mặt La Thuần đã tiêu hao hoàn toàn Linh Thạch cũng đã trở thành ngọc thạch bình thường Toàn bộ vật phẩm chứa linh khí khác đều bị hấp thụ mà vòng khí ở vị trí đan điền của anh cũng từ trạng thái khí ngưng tụ sang trạng thái xương Trong đó có chốn năng lượng chân khí càng lớn hơn so với trước đó Thực lực nâng cao không chỉ là một bậc Cảnh giới ngưng khí là ngưng khí thành xương Làm cho chân khí của bản thân Càng ngưng tụ hơn Thực lực càng mạnh mẽ hơn Mà người tu luyện mãi cho đến khi đi vào Cảnh giới tiếp theo ngưng đàn Mới xem như có chút thành quả Khi đó chân khí hùng hậu Dường như vô tận Uy lực phóng ra cũng lớn kinh ngạc Sau khi cảnh giới hoàn toàn ổn định La Thuần chậm chậm mở mắt Cảm thấy chân khí đang dần dần trong cơ thể Khí huyết dồi dào tiện tay vẫy nhẹ Mặt nền làm từ xi măng Đặc biệt bị chia 5 xẻ bảy Trên mặt đất luôn xuống một dấu tay Thực lực tăng lên không ít so với trước đây Là thuần cảm thán trong lòng Bây giờ đụng phải dịp trấn giang Chỉ tiện tay thôi Anh cũng có thể nghiền chết lão ta Con đường tu luyện thật sự thần kỳ Chỉ còn thiếu một binh khí thuận tay Anh liếc nhìn Thấy phần xót lại của căn phòng Đầu là một vài thứ đồng nát sát vụn Không dùng có tác dụng Chiếc búa khổng lồ đó quá nặng Dùng lại không quen lắm Trong hồ lô tử kim đúng là có một số linh khí Nhưng đều không phải là sở trường của La Thuần Sở trường của anh là phì đào Có thể lấy đầu người ta Ở khoảng cách hơn 10 dặm Lật đi lật lại hồ lô tử kim Đúng là phát hiện Một thành phì đào toàn thân sơn màu đen Đây là sản vật của thư viện đại diễn Nhưng chỉ là pháp khí bình thường Nếu nó là linh khí, La Thuần hoàn toàn có thể dùng ý thức không chế nó, như một tên lửa theo dõi bắn bất kỳ mục tiêu nào. Trên phê đào được khắc ba phù trận bình thường. Chân khí vừa động, trên phê đào đã lóe lên hoa văn màu vàng, nhưng chỉ là mấy nét vẽ đơn giản. Kỹ thuật luyện khí nguyên bác tinh thông, trọng tâm là ở phù. Đầu tiên phải có được thiên phú về cảm nhận phù lực. Nhà chế thức thượng cổ vô tình phát hiện Trên một số linh vật tự nhiên, toàn thân có khắc nét vẽ thần bí, có thể tăng thêm uy lực cực lớn được sinh ra từ vật này. liền sốc lòng nghiên cứu, sáng tạo ra kỹ thuật phổ. Kỹ thuật phổ như thế truyền về sau, hơn nữa ứng dụng trên cả binh khí. Sau đó là luyện vũ khí cần phải khắc khổ luyện tập, có thể dẫn dắt phổ lực giữa trời đất khắc phổ trận lên trên binh khí. Nhiều người đều bị chặn ở ngưỡng cảm nhận phổ lực này. Vì vậy, So cho dân số thiên kình cổ tình hàng tỷ tỷ người, phổ sư là ít đến mức đáng thương, luyện khí sư lại càng ít ỏi. Trong ký ức của Hải Lão Thành có liên quan đến quá trình luyện khí, nhưng từ đầu đến cuối không cảm nhận được phô lực, tóm lại là một người không có thiên phú. Làm thế nào cảm nhận phô lực? La Thuần tìm kiếm ký ức Hải Lão Thành, một hình vẽ hoa văn màu vàng phức tạp đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Những đường hoa văn màu vàng này bám chặt với nhau, không đầu không đuôi, hơn nữa kéo dài vô hạn, dường như những nét vẽ chi chít không hề có điểm cuối. Nhưng la Thuần có thể từ trong đó cảm nhận được các loại năng lượng phức tạp như đất, nước, lửa, gió, sét mộc. Tổ hợp nét vẽ không giống nhau thì có thể sinh ra năng lượng không giống nhau. Đây thực sự là một phù trận siêu cấp bao trùm vũ trụ, dường như vô hạn. Trong lòng la thuần chấn động, anh chưa từng cảm nhận đến năng lượng cuồn cuộn như vậy. Đột nhiên, đầu ngón tay hơi nóng, xuất hiện nhiều ánh sáng vàng nhạt. Đây không phải là phù lực sao? Anh vui mừng qua đỗi, vội vàng đưa tay vẽ mấy nét vẽ đơn giản trên chiếc phi đao màu đen đó. Đây là một phù trận hệ gió đơn giản, có thể làm cho phi đao gia tăng tốc độ. Dòng năng lượng màu vàng này rất nhanh biến mất, nhưng đủ để la thuần kích động mất ăn mất ngủ. có thể cảm nhận được phù lực có nghĩa là có hy vọng trở thành phù sư nỗ lực một chút thì có thể trở thành luyện khí sư người như vậy trong 100 triệu người mới có một người rất may mắn là thuần lại là một người trong số 100 triệu người đó hoặc là chưa biết chừng có liên quan đến đôi mắt của thiên đế cũng không nên sau đó anh dành hai ngày thời gian lại khắc mấy cái phủ trận lên trên phi đào biến nó thành một vũ khí cấp cao Nhưng tiếc là anh vẫn chưa thành thạo khống chế phổ lực hay là anh lại tìm thêm một binh khí nói không chừng có thể luyện nó thành linh khí Anh vội vàng thừa uy lực của phi đào chuẩn bị rời nơi này đi tìm hai lão giả kế tính sổ Đây là căn cứ bí mật của quốc gia La Thuần có giấy tờ trong tay có thể tự do ra vào đáp thang máy lên đến mặt đất phát hiện giờ là buổi trưa đi qua hẻm nhỏ chật hẹp Trước mặt là một con đường rộng thành thang bỗng nhiên trở nên ồn ào nhìn xung quanh cho bị tiềm nhà hàng cao cấp ăn cơm bỗng nhiên có một chiếc xe biềm hoài bên cạnh cửa xe mở ra một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong kiểuu tinh đang bị già vò ở nhà họ đường anh lại ở đây um ung sung tự tại La Thuần quay đầu lại nhìn người phụ nữ này là bạn thân gặp ở hôm bữa tiệc sinh nhật L lộìì như được gọi là Lý Hương Châu Anh nhớ nhớ mày nói Cô vẫn gả cho nhà họ đường à? Lý Hương Châu cười lạnh Anh cho rằng mình là ai? Trong hồn lễ gây náo loạn lớn thì có thể ngăn cản hai nhà đó kết thông ra ớ Anh không những không giúp được tiểu tình ngược lại còn hại cô ấy. làm ơn làm việc có đầu óc chút được không? Là thuần trực tiếp lên xe nói Đi đến nhà họ đường Lý Hương Châu nói Làm cái gì? Anh lại muốn làm loạn tiếp à? Lần trước suýt bị người ta đánh chết Anh quên rồi sao? Tôi khuyên anh ngoan ngoãn rời xa thủ đô, đừng có tìm tiểu tình nữa. Anh thật sự không xứng đáng cho cô ấy yêu, ngay cả làm bạn cũng không xứng. Lái xe! Lá thuần lạnh lùng hét lên, đăng đăng sát khí, làm cho Lý Hương Châu run dày toàn thân Cô ấy nhanh chóng đạp chân gà, lầm bầm nói. Đi cũng là tự tìm cái chết, tôi lại muốn xem xem, anh có thể tạo ra sóng gió gì. Nhà họ đường lúc này cực kỳ nghiêm túc, Trong đại sành đông đúc người, mấy vị trường bối nhà họ đường đều ngồi vị trí đầu. Những người khác phân thành hai bên, lộ tinh bị ấn quỳ ở vị trí trống chính giữa, dường nhớ đang tiếp nhận xét xử. Đường Văn Cường mặt âm trầm nói Chúng tôi tốt bụng cưới cô vào nhà, lại không nghĩ rằng nuôi ong tay áo. Cô không đi thăm hoán long đã đành, lại còn dám đánh bị thương hoàn vân. Trong mắt cô còn có nhà họ đường chúng tôi nữa không? Lộ tinh lớn tiếng nói Sao ông không hỏi xem Tên xúc sinh đó đã làm gì tôi Hắn đã kéo theo mấy chục tên xúc sinh Lột quần áo của tôi trên đường phố Tôi lại không thể đánh trả ư Đường văn cử nói Vấn đề đều là ở hai phía Tại sao Hoán Vân lại phải bắt nạt cô Cô nhất định đã làm việc có lỗi với nhà họ đường chúng ta Nói không chừng Hoán Vân chịu không nổi người đàn bà lẳng lơ như cô Nên mới dạy cho cô bài học Một người khác phía trên nói Ngay cả khi Thật sự lột quần áo của cô Cô cũng không thể đánh trả Bây giờ cô đã là người của nhà họ đường chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc của nhà họ đường, làm tốt nghĩa vụ của con dâu nhà họ đường, có biết không? Lộ tình cười lớn, ngần đầu lên, nhìn một đám thú đội lốt người với sự khinh bỉ. Cô đã không có gì để nói nữa. Những người này rõ ràng muốn nhằm vào mình, nói thêm cũng tốn công vô ích. Nơi phía dưới có một người băng bó toàn thân nói. Cô ta câu kết với gian phô làm hại em trai tôi, hại nhà họ đường chúng ta, Phải thực hiện gia pháp, nhất định không thể bỏ qua. Giọng hắn ta đầy thù hận, nghe qua là giọng của đường Hoàn Vân. Hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào lộ tình, dường như muốn xé nát cô thành chằm mảnh. Dựa theo gia pháp, nên làm thế nào? Đường Văn Cử liếc nhìn mọi người xung quanh. Đường Hoàn Vân cướp lời. Cụ ta không tuân thủ nữ tắc, phản bội hoàn Long câu kết giàn phù. Ở thời xưa đều là thả trôi lồng hèo. Tôi xem vẫn là nhẹ một chút. Lột quần áo trước mặt mọi người Đánh 20 gậy Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn mà hương phấn Của đường hoàn vân Sao mặt lộ tình trở nên trắng bạch Trước mặt nhiều người như vậy bị lột quần áo Cô ta thà rằng mình chết đi còn hơn Đường văn cử cao mày Thảo luận với những người bên Như vậy có làm ảnh hưởng đến Thể diện của nhà họ lộ không Người bên cạnh hâm hừ nói Nhà họ lộ làm chuyện này Khiến nhà họ đường chúng ta mất hết sạch mặt mũi Họ đưa con nhỏ này đến để bồi thường. Chúng ta thích trừng phạt cô ta thế nào cũng được. Chắc chắn nhà họ lộ sẽ không trở mặt với chúng ta vì một người phụ nữ đâu. Ừ, Đường Văn Cử phất tay nói. Những người không liên quan gì đến chuyện này, ra ngoài hết đi. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn mười mấy thành viên nòng cốt của nhà họ đường. Hai thanh niên áp giải lộ tình, nhấc cô ta lên định lột quần áo. Lộ tình dễ dụa. Để tôi tự cởi. Hai gã kia cười kha khà, vui vẻ nhìn cô ta tự luột quần áo. Lộ tinh đặt tay lên khuy áo, cô ta hít sâu một hời. Sau đó, đột nhiên đâm đầu vào cây cuột bên cạnh. Cây cuột trong phòng khách làm bằng đá hoa, đụng vào nó chắc chắn sẽ mất mạng. Trong thời khắc mấu chốt, đường Hoàn Vân lao tới, túm tóc lộ tinh, hung hăng đẩy cô ta ngã xuống đất. Con khốn! Muốn tự xác à? Tôi nói cho cô biết, cô không chết được đâu. Nhà họ lộ đưa cô tới đây, tức là đã không mảng đến sự sống chết của cô nữa rồi. Cô là người đẹp số 1 ở thủ đô đúng không? Đương tưởng thằng bồ của cô cắt chỗ đó của em trai tôi là đã hết chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, cô chính là nô lệ của nhà họ đường chúng tôi. Chúng tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy. Đường Hoàn Vân bật cười hà hà, giơ tay xé quần áo trên người lộ tình để lộ ra cái yếm màu xanh nhạt bên trong. Nhưng dù hắn ta sẽ thế nào, nó cũng không rách. Ngược lại sinh ra lực đàn hồi Mỗi lần dùng sức xé Tay của hắn ta sẽ bị văng ra Thứ gì đây Sao chơi người con khốn này Lại có nhờ bảo bối thế Đường Hoàn Vân giúp một con dao găm ra Mẹ nó Ông đây vẫn không tin đâu Hắn ta ra sức cắt giấy yếm tia lửa lập tức bắn ra tung tué lưỡi dao găm bị uốn cong tức thì Những người khác ngạc nhiên nói Lại là một bảo bối nữa Mau lấy nó Đường Hoàn Vân kéo dây yếm Nhưng không cách nào làm dây yếm đứt được Hắn ta tát vào mặt Lộ Tình Tụi cởi ra đi Đừng để ông đây ra tay Lộ Tình lau sạch vết máu ở khóe miệng Rồi lạnh lùng nói Nằm mơ đi Mẹ kiếp Đường Hoàn Vân túm tóc cô ta Cô lấy đâu ra tự tin dám phách lối như thế hả Thằng bồ kêu của cô à Hắn chết rồi Không ai làm chỗ dựa cho cô nữa đâu Không nghe lời sẽ bị phạt Hiểu chưa Lộ tình cười đáp Anh ấy vẫn chưa chết Sớm muộn gì anh ấy cũng giết chết anh Con khốn Ông cho mày cãi bướng này Đường hoán Vân dơ tay tát lộ tình thêm một cái nữa Vèo Một âm thanh trói tai vàng lên Một lường sáng trắng bỗng chớp lé Bàn tay của đường Hoàn Vân bị phì đào chém đất Rơi bụp xuống đất Tốc độ của cây phì đào vẫn không giảm bớt Nó xuyên qua một kẻ khác Đứng bên cạnh Rồi cắm vào bức tường bê tông À! Đồng Hoàn Vân hét lên thảm thiết, hắn ta che phần tay cuột rồi không ngừng lùi về phía sau. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộp cộp bóng dáng khôi ngô của là thuần xuất hiện ở cửa, bên cạnh anh là Lý Hương Châu với sắc mặt trắng bạch. Cô chưa từng gặp ai tàn nhẫn như vậy, anh liên tục giết tới biệt thự của nhà họ đường, mỗi một phi đào phi già là lấy mạng một người. Lại là mày! Toàn bộ người nhà họ đường đều biến sắc mặt Đường văn cử la lên Mau đi mời lão ra tới Đường văn cử vừa giất lời Phi đao đã đâm thủng cổ họng ông ta Mày Mày dám giết chủ nhân của nhà bọn tao Những kẻ khác vừa giận Vừa sợ Có người đứng dậy chạy ra ngoài Nhưng vừa bước hai bước Đã bị phỉ đào đâm thủng người Lần này không ai dám hành động mù quáng nữa Mà đều ngồi một chỗ run lầy bầy La Thuần bước tới trước mặt lộ tình, cởi áo khoác ra phủ lên người cô ta, anh ấy nói. Tôi tới muộn. Vẫn chưa muộn. Trên gương mặt lộ tình xuất hiện nụ cười sán lạn, nhưng lại không kiềm được nước mắt. Cô ta kiềm nén nỗi xúc động, muốn nhào vào ngực người đàn ông kia, sau đó lặng lẽ kéo áo đứng dậy. La Thuần liếc nhìn đường Hoàn Vân, lạnh lùng hỏi. Là mày đánh cô ấy? Đường Hoàn Vân trả lời với khuôn mặt sữa tợn. Tao đánh nó đấy, thì sao? Nếu mày dám động đến nhà họ đường bọn tao, thì lão già sẽ không tha cho mày. Đừng quên, lần trước ai đã đánh mày như đánh một con chó. Rất tốt. la Thuần bỗng tát vào mặt đường Hoàn Vân, khiến hắn ta chảy ra xuất thịt, máu thịt bắn tung tué, lộ ra xương trắng rơi ra. Người trong phòng hít vào một hơi lạnh, Lý Hương Châu thì viện vào cửa nôn mửa. Miệng đường hoán Vân thèo thào, nhưng vẫn mắng trời La Thuần tiến tới bóp cổ hắn ta, luồng chân khí lôi điện, thoáng cái đã di chuyển khắp toàn thân đối phương. Anh không chế sức mạnh rất tốt, sự đau đớn mà dòng điện gây ra, khiến Đường Hoàn Vân sống không bằng chết. Toàn thân hắn ta chớp lóe ánh điện, miệng thì kêu gào thảm thiết. Một lúc lâu sau mới trợn mắt mà chết. Lừa giận của La Thuần giam bớt, anh từ tốn nói. Không phải thủ đoạn của tôi tả nhẫn, mà là các người ước hiếp người khác quá đáng. Ước khiếp một người phụ nữ như vậy mà các người cũng xứng đáng là một gia tộc lớn sao? Một lũ rác rưởi thì có. Phi đao trên tay anh bắn ra liên tục. Tất cả bọn họ đều cảm thấy thần giới lạnh lẽo. Lúc cuối đầu nhìn xuống thì phát hiện toàn bộ chỗ kín đã bị cắt sạch. <cười> à! Trong phòng liên tục vang lên tiếng kêu rên Ai cũng ôm đũng quần kêu la thảm thiết. La thuần đè lộ tình ngồi yên trên ghế chờ anh. Kiểu gì thì lão già điên của nhà họ đường cũng tới. Quả nhiên, không đến 10 phút sau, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, đường ngọc thanh nổi điên sông vào. Theo sau ông ta là mười mấy tâm sư thiên cảnh của nhà họ đường. Những kẻ trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Lão già đến rồi. Ông ơi, ông phải phân xử cho bọn cháu. Những kẻ ngồi trên ghế đều vừa lăn vừa bò tới, khổ sở tố cáo. Đường hoàn phòng lạnh lùng nói. Lại là cậu, không ngờ cậu vẫn dám chạy tới chịu chết. Đường Ngọc Thành quan sát La Thuần từ trên xuống dưới bằng ánh mắt sáng quắc rồi nói. Nghe nói, trên người cậu có bảo bối, mau giao ra đây. Bảo bối đây, ông tự đến mà lấy. La Thuần đùa nghịch phi đào màu đen trên tay. Mang sang đây. Đường Ngọc Thành hét lên một tiếng quái dị, xông tới đấm vào đầu La Thuần. La Thuần đứng dậy, đánh trả ông ta một quyền. Âm! Um. Cả phòng khách nhớ lắc lư theo, toàn thân đường Ngọc Thành ánh lên tia sáng màu vàng kim nhạt nhạt. Ông ta bị đánh lùi lại vài bước, chưa nhẫn màu đèn trên tay vỡ tan thành tường mảnh vộn, rơi xuống đất. la Thuần nhận ra đó là quà sinh nhật mình tặng cho lộ tình năm xưa. Không ngờ nó lại bị người nhà họ đường vô sỉ cướp mất. Trong lòng Lao Thuần càng thêm tức giận, anh quát lên. Lão già kia chịu chết đi! Mày dám đánh tao? tự tiêm chết. Đường Ngọc Thanh giận dữ gào lên, ông ta tung người, tung một quyền về phía La Thuần. Cây phế đao màu đen trên tay La Thuần bắn vèo ra ngoài, tốc độ lần này tăng vọt, nhanh hơn tất cả phế đao trước đó gấp 10 lần. Đường Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng thì ông ta đã bị đâm thùng cổ họng, cha cổ ngã nhào xuống đất. "Lão gia!" Mấy mấy tầm soi thiên cảnh của nhà họ Đường ở phía sau vây đến. thế của ông cụ không ngừng đổ máu, bọn họ biết, ông ta không thể sống được nữa. Tào liều mạng với mày. Đường hoán phong sống tới, la thuần tùy ý vông tay, mấy mấy cây phỉ đáo liên tục bắn ra, giết sạch tất cả tông sư thiên cảnh, không chừa một ai. Những người còn lại đều trận mắt há mồm, không thể ngờ tới, kết quả sẽ như vậy. Lão ra vừa chết, mấy mấy tông sư cũng ngã xuống, chỉ còn lại những kẻ không biết võ công như bọn họ, Nhà họ đường chỉ còn nước, để mặc cho người ta sâu xé thôi. Trong lòng ai cũng biết rõ, nhà họ đường tiêu rồi. Lý Hương Châu trốn trong góc phòng, trận mắt há hốc mồm từ lâu, trong lòng sợ muốn chết. Cô ấy không ngờ là thuần lại dám giết người một cách quang minh chính đại nhiều thế. Hơn nữa, anh còn giết rất nhiều nhân vật nòng cốt của nhà họ đường. Bốn đại gia tộc gây dựng gia nghiệp bằng võ thuật, võ gia mất mạng. chẳng khác nào có bị nhổ mất răng nhà họ đường có ai khá hơn không la thuần liếc nhìn những người hoàng hốt lo sợ trong phòng sau đó chú ý tới một cô gái trẻ đang khóc nức nở đường mộng quân đường mộng quân bị gọi tên thì run dậy sợ hãi nhìn la thuần la thuần hờ hững nói trước tiên nhà họ đường suy nữa hại chết tôi giờ lại làm nhục bạn tôi trước mặt bao người nhà các cô phải bồi thường cho tôi Nếu nhà họ Đường đã tự xưng là giàu có quyền lực thì hãy bồi thường cho tôi 50 tỷ, tôi cho nhà cô nửa tiếng. 50 tỷ? Ai nấy đều kinh ngạc, 50 tỷ không phải con số nhỏ, dù không ảnh hưởng đến gốc rễ nhưng cũng đủ để bọn họ phải tổn thất lớn. La thuần nhướng mày. Khó quá, có muốn tôi tăng gấp đôi không? Đường Mộng Quân tức đến mức thở hổn hển, luống cuống nói. Anh rất nhiều người của chúng tôi như vậy vẫn chưa đủ sao? Cô bàn điều kiện với tôi ư? Trên tay la thuần xuất hiện một cây phì đào sáng loáng, ánh điện lượn lờ đang áp súc chờ bạo phát. Sau mặt đường mộng quần tái nhợt, cảm thấy tuyệt vọng, cô ta không ngờ tên nhà quê lúc đầu mình coi thường lại có thể dẫm đạp nhà họ đường đến mức này. Trong lòng cô ta khó tránh khỏi xót xa, cô ta đáp. Chúng tôi chuẩn bị ngay. Cô ta bàn bạc với những người còn lại vài phút rồi lập tức gọi điện xoay tiền. Không lâu sau, điện thoại của La Thuần liên tục vàng lên tiếng thông báo được chuyển khoản. Sau nửa tiếng, tài khoản đã nhận được đủ 50 tỷ. Rất tốt, La Thuần đứng dậy nói. Ấn oán của tôi và nhà họ đường các cô, đến đây là hết, ai muốn báo thủ cứ tới. Nhưng khuyên các người, tốt nhất là giết chết tôi, nếu không tôi sẽ giết hết già trẻ lớn bé nhà họ đường, ngay cả gà chó tôi cũng sẽ không tha đâu. Một luồng sát khí đầy lạnh lẽo tàn ra. Tất cả những người có mặt đều sợ hãi đến mức lạnh ruồn. Chẳng ai còn dám có suy nghĩ báo thủ. Chỉ mong tên sát thần này mau chóng rời đi. Chúng ta đi. La Thuần nhặt phía đao màu đen của mình lên. Sau đó dẫn Lộ Tình và Lý Hương Châu đi khỏi. Sau khi rời biệt thự của nhà họ đường, bầu không khí căng thẳng lập tức giảm bớt không ít. Lý Hương Châu run dày nói. Anh... Anh cứ đi như thế, không sợ bọn họ báo cảnh sát à? Báo cảnh sát? Là thuần cười khinh bỉ. Trước khi cảnh sát bắt tôi, tôi sẽ giết sạch nhà họ đường. Cô nói xem, bọn họ có dám báo cảnh sát không? Những lời này cũng có ý cảnh cáo Lý Hương Châu. Lý Hương Châu chưa bao giờ tiếp xúc với võ giả. Cô ấy có cảm giác thế giới quan của mình sụp đổ. Lý Hương Châu không dám dừng lại lâu mà vội vàng tạm biệt hai người rồi lái xe đi. Lộ tình đi theo La Thuần trên con đường dọc bóng cây, hai bên đường đều có hương hòa, tiếng chiêm hót, quả thực khác một trời một vực với cảnh tượng địa ngục khê nãy. Cô ta thở dài, nói. Phận mệnh khó đoán, sức mạnh của con người thực sự quá nhỏ bé. La Thuần khẽ mỉm cười đáp. Cô cảm thấy sức mạnh của tôi có nhỏ bé không? Đôi mắt xinh đẹp của lộ tình bừng sáng, cô ta dừng bước rồi hỏi. Anh có thể dạy em không? Dạy em được mạnh mẽ như anh ấy. Đương nhiên là được. La Thuần vui vẻ nói. Tôi có ba đệ tử. Nếu cô bằng lòng thì có thể bái tôi làm sư phụ. Ha <cười> Anh vốn chỉ nói đùa. Nghĩ rằng lộ tình sẽ không chịu làm đồ đệ của người khác. Nhưng không ngờ lộ tinh lại rất khoát đồng ý. Cô ta dơ ngón út chẳng nọn ra. Chúng ta ngoéo tay đi. La Thuần bật cười. Làm đồ đệ của tôi sẽ có yêu cầu rất nghiêm khắc. Không chỉ phải tuân thuộc phép tắc của sơ môn Mà còn gặp rất nhiều nguy hiểm Phải tự chịu trách nhiệm về sự sống chết của mình Cô có thể chấp nhận không? Lộ tình nghiêm mặt đáp Em có thể chấp nhận tất cả điều kiện anh đưa ra Nụ cười trên mặt là thuần Dần dần biến mất Anh có thể cảm nhận được Cảm xúc của lộ tình từ trong mắt cô ta Đó là sự tin tưởng tuyệt đối Anh bỗng do dự Lắc đầu nói Tôi sẽ làm cô bị liên lụy Vậy còn dẹp băng dung thì sao? Anh cảm thấy mình sẽ làm liên lụy đến cô ấy ư? Lộ tình mím chặt môi, đò mắt nói. Em còn chẳng có tư cách để bị anh làm liên lụy, đúng không? Lao thuần khó xử, anh nhất định sẽ bảo vệ lộ tình như người thân. Nhưng anh lo, nếu nhận cô ấy làm đồ đệ, thì dẹp băng dung sẽ nghĩ ngợi nhiều. Dường như hiểu được nỗi khó xử của anh, lộ tình dơ tay thề. Lộ tình em thề với trời, sẽ hết lòng tuân thủ quy tắc của một người đồ đệ, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ. Cô La Thuần xúc động không nói nên lời, hồi lâu sau mới lên tiếng. "Được, tôi sẽ nhận cô làm đồ đệ." Sư phụ lộ tình cười hi hì, hì gọi, nhưng lại không thể che giấu sự đau đớn, thất vọng trong mắt. "Ờ." La Thuần cười gượng, xoay người đi về phía trước, trong lòng cảm thấy phức tạp, ngay cả bản thân anh cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Điện thoại bỗng vàng lên Lý Thành Lôi gọi tới Sau khi nhận điện thoại Anh nghe thấy giọng nói mừng rỡ của anh ta Sư phụ Cuối cùng cũng gọi điện được cho anh Anh không sao là tốt Sư nương có ở cùng anh không Không Trong lòng la thuần có dự cảm chẳng lành Anh hỏi Họ cũng tới thủ đô rồi ư Lý Thành Lôi trả lời Mấy ngày trước có người báo tên sư phụ bị thương Sư nương lo lắng cho anh Nên dẫn theo tất cả người nhà đến thủ đô Nhưng từ tối qua, điện thoại của họ luôn tắt máy. Tôi đã bao chọn một chiếc trực thăng. Giờ tôi và những người có năng lực ở võ quán sẽ đến thủ đô. La Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói. Đến thẳng nhà họ Diệp đi. Sau khi cúp điện thoại, La Thuần bắt taxi đến nhà họ Diệp cùng lộ tình. Kẻ thù duy nhất ở thủ đô của Diệp bằng Dung chính là nhà họ Diệp. Ngoài bọn họ, không ai dám động vào người nhà của anh. Chỉ riêng dạ sát là có khả năng động vào họ Nhưng nếu bọn họ muốn ra tay thì chắc chắn sẽ chọn tề Châu còn thủ đô dưới chân thiên tử sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Trên xe, La Thuần vẫn không yên tâm anh gọi điện cho Lão Đảm nhờ ông ấy hỗ trợ điều tra. Chưa tới 10 phút, Lão Đảm đã gửi một bức ảnh tới. Đó là ảnh chụp từ camera giám sát người nhà Diệp Thái đang bị mười mấy kè mặc đồ đen nhát vào một chiếc xe Land Rover. Ngay sau đó, Lão Đảm lại nhắn tin Đây là xe của nhà họ Diệp Hành động kinh đáo một chút, chuyện nhà họ Đường cậu xử lý không tệ. La Thuần cất điện thoại, đôi mắt lạnh đi. Nếu nhà họ Diệp dám động vào Diệp bằng dùng, kết cục của bọn họ sẽ thảm hơn nhà họ Đường. Lộ Tinh im lặng ngồi ở bên cạnh, như thật sự muốn là một đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời. Hơn 10 phút sau, tác xe lăn bánh tới cửa biệt thự nhà họ Diệp. Hai bảo vệ cảnh giữ ở trạm an ninh lập tức tiến lên. Mau tranh ra, nơi này là khu tư nhân. Taxi không thể đũa ở đây. La Thuần xuống xe, đi thẳng tới cửa chính. Hai bảo vệ quát lên. Đứng lại cho tôi. Ngay sau đó, bọn họ suốt côn đập về phía La Thuần. Nhưng không ngờ, sau khi đập vào lưng đối phương, cây côn bị bắn ngược lại, tự đập mình hồn mê Lộ tình vội vàng chạy theo. Dọc đường, La Thuần không ngừng khua tay. Cả đám bảo vệ đều bay ra ngoài như túi vải rách. Thoáng chốc. Họ đã tới trước ngôi biệt thự sang trọng. Có kẻ địch Toàn bộ nhà họ Diệp in ỏi tiếng cõi báo động vô số người sống tới vây quanh La Thuần và lộ tình. Diệp Lập Hồng xuất hiện trên bậc thang trước cửa cười ha ha. Quả nhiên, lão ra nói không sai. Bắt được người nhà của mày thì mày sẽ tự mò tới. Mặt La Thuần lạnh nhớ băng. Anh nói Ông nên biết động vào người nhà của tôi thì sẽ có kết cục gì. Diệp Lập Hồng nói Lão giáo rất nhân tử Nề tình nhà Diệp Lập Thái cũng là người nhà họ Diệp Nên chỉ giam lòng họ lại thôi Nhưng mày thiệt khác Dẫu sao cũng chỉ là người ngoài Mày lại liên tiếp khiêu khích sự uy nghiêm của nhà họ Diệp Nên hôm nay mày buộc phải chết Ngày thấy mấy người Diệp Băng Dung không sao Lao Thuần khẽ thở phà một hơi Nói Tôi muốn gặp họ Muốn gặp họ Qua được cửa ải của tao trước dùi tính Diệp Lập Hồng lại giúp một cái dìu già lạnh giọng nói. Lão gia đã nói, vết thương của mày phải nửa năm mới có thể hồi phục. Vì mày quá sốt sắng, nên hôm nay tao sẽ chặt đứt hai bàn tay của mày luôn, để trả thù cho con trai tao. Diệp Lập Hồng luôn ghi nhớ mối thủ con trai mình bị chặt đứt tay. Ông ta dơ cái dìu lên, bổ về phía La Thuần. Khoa chân múa tay. La Thuần tung một cố đạp, toàn thân Diệp Lập Hồng như bị điện giật. Ông ta học máu lùi lại, chiêu diều cũng bày mất. Người ông ta mềm nhũn, nằm chật vật dưới đất. Ông ta tức giận quát. Mày, mày dám phế kênh mạch của tao. La Thuần thông thả bước đến, nói. Ông có thể dạy dỗ ra một thằng con bất trị, chứng tỏ bản thân ông cũng chẳng ra gì. Nề tình ông từng là người thân của bố vợ tôi, nên tôi tha cái mạng chó cho ông. Tự hối lỗi đi. La Thuần đá ông ta sang một bên, sau đó bước vào trong đại sảnh của biệt thự phòng khách này có diện tích cực kỳ rộng có thể chứa cả trăm người mà lúc này quả thật cũng có hơn 100 người đang xuất hiện ở đây Diệp Trấn Giang ngồi hàng ghế đầu còn các con cháu xếp theo thứ tự lớn bé ở hai bên bốn người nhà họ Diệp thì bị còng tay đứng giữa phòng mọi người xung quanh đều có biểu cảm khác nhau người thì khinh thường, người thì đắc ý người thì thở ơ, người thì lại thương xót Thế La Thuần bước vào, ánh mắt của hơn 100 người đó đổ ruồn về phía anh. Diệp Nguyên Phi bật cười hà hà, nói <cười> Bố tao nói không sai, quả nhiên mày sẽ tự mò đến đột mạng. Hai bàn tay của hắn bị chặt đất, giờ trông như một người tàn tật. Hắn nhìn La Thuần với ánh mắt đầy phẫn hận. La Thuần tiện tay bắn một phi đao ra, nói <cười> Bố nào con đấy, hai bố con các người cùng làm người tàn tật đi. Diệp Nguyên Phi hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn bị cứa đứt cánh tay ngay tại chỗ À Trong phòng khách có người không biết võ thuật Chưa từng nhìn thấy cảnh tượng máu me này bao giờ Sợ tới mức gào thét tròi tai Diệp Trấn Giang đập bàn đứng dậy Quát Hỗn sợ Nếu mày đến đây nhận sai và xin tha thớ Thì phải có dáng vẻ của người nhận sai chứ Thế mà còn dám ra tay trước mặt Diệp Trấn Giang tao Nhận sai Là thuần bật cười Kinh ngạc nói Ai bảo tôi đến nhận sai? Hôm nay tôi đến đây là để tính sổ với các người. Lão già kìa, lần trước ông và lão già ngu xuẩn đó suốt nữa đã giết chê tuổi. Hôm nay tôi sẽ tính sổ cẩn thận với các người. Một người đàn ông trung tuổi ngồi bên cạnh Diệp Trần Giang lên tiếng. Thưa lão già, con thấy chúng ta đừng phí lời với nó làm gì. Loại người này không hề biết thế nào là tốt xấu. Bây giờ con định đối đầu với nhà họ Diệp chúng ta. Cụ cứ thẳng tay trừng trị đi ạ. Những người khác cũng hùa theo. Cụ ra tay đi ạ. Đánh cho thằng ngũ không biết trời cao đất dày này tan xương nát thịt. Một người khác lại nói. thanh niên khó tránh khỏi việc nóng này. Tôi thấy nên làm rõ chuyện của Lập Thái trước đã. Diệp Trần Giang cố kiềm chế cơn giận dữ, nói. Cậu thanh niên, hãy ngoan ngoãn xin lỗi. Chuyện bàn nãy tôi có thể không chui cứu. La Thuần bật cười, đi đến trước mặt Diệp Thái, giơ tay bẻ gãy còng tay của ông. sau đó liên tiếp bóp gãy cỏng tay của ba người khác, hệt như bóp bù nhão. Xong rồi, anh xoa má Diệp bằng dùng, nói. Em không bị ước hiếp chứ? Không, Diệp bằng dùng mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay anh không chịu buồn. Diệp thái cử động cổ tay, nói. Tôi thấy, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng chuyện bố mẹ tôi bị hãm hại năm xưa. Người đàn ông trung tuổi ngồi cạnh Diệp Trần Giang biến sắc mặt nói Bố mẹ ông phạm tội tham ô là sự thật, còn gì để nói nữa? Diệp Thái tỏ ra khinh bỉ Diệp Lập Thiên, ông sợ sao? Tôi còn chưa nói rõ ra mà ông đã gấp gáp cái gì? Hay là trong lòng ông có điều khuất tất trăng? Tôi muốn hỏi xem nhiều năm nay, ông ngồi ở vị trí gia chủ có thấy thoải mái không? Diệp Lập Thiên hầm hờ đáp Vị trí chủ nhà là do lão gia bổ nhiệm, tôi không thấy hổ thẹn với lương tâm Tốt, Diệp Thái gật đầu nói Tôi nghĩ Mọi người cũng có hứng thú muốn nghe sự thật Nằm sợ vợ chồng Diệp Minh Khôn đã vào tù như thế nào Một người thiếu nên đứng sau lưng Diệp Lập Thiên Lên tiếng Tất nhiên là muốn nghe Nhưng trước hết phải đuổi tên ngu xuẩn ngoài cuộc này ra ngoài đi đã Một cậu nhóc tầm 15-16 tuổi Chỉ vào La Thuần với vẻ mặt đầy phách lối La Thuần liếc nhìn cậu ta Cậu là con trai của Diệp Lập Thiên Cậu thiếu niên ngạo nghẽ đáp Anh không đủ tư cách để biết La Thuần gật đầu nói Nếu bố mẹ cậu đã không dạy cho cậu cách làm người Vậy thì để tôi dạy Trong lúc lên tiếng La Thuần lại bắn một phi đao quà Cứa sẹt qua tay cậu ta Mày dám Diệp Trấn Giang đập bàn đứng dậy Lập tức rút kiếm Chặn phi đao lại Sau đó ông ta trị kiếm vào La Thuần Quát lớn Mày quá ngông cuồng rồi đấy La Thuần chậm rãi dưa cây phi đao màu đen lên. Trên cây phi đao có dòng điện lượn quanh như một bó tia chớp. Cậu thiếu nên đó cười chầm chọc, nói Đúng là một gã ngu xuẩn, định giết người bằng một con dao gọt hoa quả ứ. Một nhát kiếm của ông cụ đã có thể trẻ người hắn ra làm hai rồi. Cậu nhóc được nuồng chiều nên ăn nói không hề nề nàng ai. Ánh điện trên tay La Thuần ngày một mạnh hơn. Lúc Diệp Trần Giang cách ánh trong phạm vi 10 m anh đã lập tức bắn phi đao qua. Diệp Trấn Giang lập tức thay đổi sắc mặt, dùng toàn bộ công lực cả đời vùng kiếm lên đỡ. Cang, một tiếng, thanh bảo kiếm đó bị đứt thành hai đoạn, đường đi của phi đao không hề suy yếu, xỏ xuyên qua vai Diệp Trấn Giang. Sau đó, liên tiếp xuyên qua mấy bức tường, không biết bay đến tận nơi nào. Lão Giao ơi! Mọi người ở phòng khách đều sợ hãi, không ngừng hét lên. Diệp Trấn Giang liên tục lùi lại, Ngã ngủi xuống ghế, ôm vai hãi hùng nói. Không cảnh đỉnh cao. Mày, sao mày tiến bộ nhanh được như vậy? La Thuần chắp tay nói. Tôi tha trọng một mạng, là nể tình ông không làm hại bố vợ tôi. Sau mặt của Diệp Trần Giang tái nhợt, lão ta vận công khép miệng vết thương ở gần kinh mạch lại. Dù thế nào thì Diệp Lập Thái cũng là con cháu của nhà họ Diệp chúng tao. Tao chưa đến mức giết hại nó, nhưng mày đã chặt đất hai tay của cháu tao. Món nọ này ta buộc phải tìm mày để tính sổ Bây giờ bắt đầu nói lý rồi à La Thuần cười hà hà đáp Cũng được Thế thì chúng ta nói lý Anh lật tay rút một cây phê đào Trong quà hồ lô từ kim ra Chỉ vào cậu thiếu niên lên tiếng bà nãy Nói Đây là nguồn căn của sự việc Chính là vì con cháu đời sau của nhà họ Diệp Thiếu giáo dục Anh bắn cây phê đào ra cớ đứt tay của cậu thiếu niên đó Cậu thiếu nên đó bị tài kêu lên thảm thiết Diệp lập thiền giật bắn người Vội nói mau gọi bác sĩ gọi bác sĩ Trong phòng khách nháo nhào cả lên Lao thuần lách người Lôi Diệp nguyền phì đang trốn trong chỗ kỳ ra Quảng hắn xuống đất nói Người này ép bố vợ tôi phải quỳ gối Sau đó còn tát ông ấy trước mặt bao nhiêu người Diệp trần giang Đây có phải là chủ ý của ông không Diệp trần giang sầm mặt xuống Nhìn chằm chằm vào Diệp nguyền phì Quát Có phải như vậy không? Mẹ của Diệp Nguyên Phi vội nói. Thưa lão già, chắc chắn là Diệp Lập Thái bắt nạt Nguyên Phi nhà chúng ta trước, nên thằng bé mới làm thế. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, sao có thể tùy tiện đánh người được ạ? Ha ha ha ha! Diệp Thái bật cười thành tiếng, nhưng trên gương mặt không hề có ý cười. Khéo một nỗi, tôi đã đặc biệt cường người đi sau lưu camera hôm đó lại. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn,